cùng với chip chip đọc thượng kinh ký sự chương 4 dọn nhà lúc ấy tôi ở trong dinh quan trung kiên được hơn một tháng thân bằng đến thăm hỏi ngày đêm vãng lai nhộn nhịp mà lính quan chính đường cha hỏi ngán chờ kẻ muốn vào phải có người nhận lãnh mới được đi qua tôi nghĩ ở trong dinh ra vào khó khăn và lâu ngày nào gạo nào cùi lại hơn 10 người theo hầu lấy đâu ra cho đủ chi dùng Có lúc quận hầu hỏi mình người theo hầu nhiều hay ít Quan chính đường muốn cho lẫm cấp Mình chẳng xa vào dàn khóa của người Bền lòng từ chối Nên được miễn Nay phải tìm ở chỗ khác ngoài dinh Tiện cho khách và bạn nuôi tới Rồi phát thuốc để cung nhật dụng Sau khi toan tính ổn thỏa Tôi nói với quận hầu rằng Tôi lưu lạc giang hồ đã hơn 30 năm Một sớm đến kinh thân bằng xa cách nhớ nhung Cũng là thường tình Ngày đêm nuôi tới thành ra có sự đẳng đãi nay xin được ngủ tại ngoài cửa sinh cậy quận hầu bằng với đại nhân để tôi được tiện khu xử lúc đầu ông không thuận cho rời xa tôi này xin mấy lần mới hứa cho tôi sai người dò hỏi một nơi trong quân sinh đội kinh hữu người chủ tên là Biện Đồng anh này nửa đời rồi mà chưa có con nghe vậy cho việc gặp gỡ này là bởi trời thân hành đến mời mọc tôi sai người chuyển vận đồ đạc đến ngủ tại nhà y vợ chồng y hoan hỉ và trọng đái tôi vô cùng từ dinh quan chính đường đến nơi này Ước vài ba cung đường Cứ ba hoặc năm ngày một lần quận hầu đến chuyện trò với tôi Tình thân ái bất tất nói nữa Hãy nói chuyện tôi ở Kinh chưa được nửa tháng Mà từ quan viên binh lính đến người trong phố phường Phần đông đều biết tôi cả Hoặc đã xin thuốc, hoặc đã xin chẩn bệnh cho đơn Ngày đêm vô cùng huyên náo. Tôi nghĩ thầm Lúc mới như nghĩ kiếm sao cho đủ nhật dụng Chẳng ngờ nay kiếm được gấp bội Tuy nhiên mình đi chuyến này không để tâm gì đến phú quý Mà lại cầu lợi ưa Tôi muốn rời chỗ ở nhưng chưa tìm được nơi nào Lúc ấy có quan quản thị nội tả cơ là Hàm Xuyên Hầu Thủa nhỏ theo cửa nghiệp đã từng theo trường học ở quận Sau ông theo cha đi đánh giặc có công Nên mới tiến thủ trên đường võ bị Nhưng nhất sinh ông hay đau ốm Nhiều lần đến xin chữa bệnh Ông thấy tôi thường khi không trị bệnh Mà bệnh lại khỏi thì cho là thần dị Mỗi khi có bệnh nguy kịch thì cũng nhờ tôi chưa chạy cho Ông xin nhập môn học tôi nghề thuốc Tôi thấy ông là người chân thành như nhận lời Ông biết tôi không muốn ở nơi ồn ào Tức thì lặng lặng sửa sang một sở dinh cũ Cạnh hồ gần bản dinh Từ nhà ngoài, nhà khách, nhà bếp đều tĩnh mịch Rồi ông đến mời tôi lại ở Tôi mừng quá liền rời chỗ trọ Hai vợ chồng tên Biện Đồng không bằng lòng như vậy Chỗ ở mới này cùng với dãy nhà phía sau của Biện Đồng Cách nhau vài ba trăm thước Tôi cho đục tường mở một cửa nhỏ, sớm tối ân cần tiếp xúc với nhau. Kể từ lúc di ngụ tới đây lòng tôi mới được thư thái, một đêm kia trăng sáng như ban ngày, ngồi tựa câu lan tôi thầm nghĩ. Đến Kinh đã hơn hai ba tháng rồi, làng cũ chưa về thăm được, cũng chưa từng rời bước đi đâu được. Tính đốt ngón tay chảy ba mươi năm rồi, những tường không bước vào cái cuộc danh hàm lợi khóa, ngày nay lại phải cam làm cái anh sở tù trăng. Nghĩ ngợi một hồi Bỗng than dài một tiếng Sai tiểu đồng pha trà uống một mình rồi đi nằm Tôi chợt nghe từ bờ hồ bên kia Nổi lên một tiếng trong trèo Véo von như ve sầu uống hạt móc Rứt rứt nối nối Trắng như hạt móc kết thành xương Tôi hốt hoảng trở dậy ra trước sân nghe ngóng Mới biết ở Tây Dinh có người thổi sáo Khi này mối sầu mới gợi thêm mối sầu cũ Nhân ngâm một bài thơ ngắn tả nỗi lòng Ngọc địch thanh du du Thanh tiêu hứng chuyển u Xuy lai thiên lý nguyệt Tán tác mãn thành thu Lạc cực thủy gia thú Tình đa lữ khách sầu Tiêu tiêu thiên lại phát Cấm cố xuất tiểu phu Xin được dịch Sáu ngọc thanh nghe vẳng Đêm trong hứng ngẫu nhiên Thổi về ngàn dặm nguyệt Tan nhập khắp thành môn Vui ấy ai người hưởng Tình này lữ khách buồn Sáu trời rào ra thổi chống điểm cấm cung đồn ngâm xong tôi tản bộ trước thềm đêm khuya mới đi nằm chiêm bao thấy mình ở quê nhà trong núi mãi đến khi mặt trời chiếu ngang cửa sổ vẫn chưa trở dậy đứa tiểu đồng vội vã chạy lại lay tỉnh nói rằng quận hầu chờ đợi ở ngoài cửa đã lâu rồi tôi hoảng hốt ra nghinh tiếp mời vào trong nhà cùng ngồi quận hầu nói trước đây vài ba gian quân phòng trận hẹp cửa trông thẳng ra ngã tư náo nhiệt khó chịu Nay được chốn này thanh nhàn xứng đáng cho cao nhân tĩnh dưỡng Tôi thưa, cũng là nhờ chủ nhân đây có lòng hậu đãi vậy Lúc ấy Hàm Xuyên Hầu thấy Quận Hầu đến cũng thấy nơi hầu chuyện Tôi đưa bài thơ đêm nghe tiếng sáo ra để hai ông bình luận Thì đều khen ngợi cả Quận Hầu nói Câu cực lạc có do mối cảm kích mà ra chăng Tôi thưa rằng có Hàm Xuyên Hầu nói Thái hết thì đến bĩ Suy tàn lắm cũng do thịnh mãn nhiều Cho nên thánh nhân mới giảm cái dư trợ, cái thiếu, chính là nói điều ấy vậy Trò chuyện nửa giờ rồi hai ông mới ra về Sáng ngày hôm sau dịch vụ của quận hầu đưa đến 5 người trai tráng, áo khăn chỉnh bị Tôi thấy thế ngờ rằng có việc phải đi xa Người dịch buộc nói Quan lớn tôi thấy chỗ ở mới của lão sư rất vắng vẻ và lại nơi này có lắm bọn đào tường khoét vách Sợ có điều tai hại xảy ra Mới bẩm với đại quan chuyển đến năm tên lính ở tiền quân thuộc bản dinh cho chúng phục dịch ban ngày, canh gác ban đêm. Tôi bảo rằng, thân tôi được nhờ tôn hầu có lòng tốt chu toàn, ơn ấy ghi tạc không quên, còn việc này ông hãy vì ta hết lời từ tạ Người dịch mục không nghe, cho bọn lính cư ngụ tại nhà ngoài, nguyên lai like, mỗi lần tôi đi đâu đều phải mượn lính hầu của quận hầu, những quan viên qua lại cầu thuốc cũng cấp cho tôi lính để sai khiến, được 7-8 người. Thị nội tả quân 2 người, nhưng trung quân 1 người, Trung kinh quân một người, hậu dũng quân một người, tiền hùng quân một người. Phần đông bọn chúng đều lười biếng, chỉ có 5 tên lính tiền dũng là biết sợ pháp luật, công việc sai khiến đều được vừa ý. Như thế cũng đủ rồi, tôi cảm tạ các quan viên và cho bọn lính kia trở về, chỉ giữ lại một tên của tiền ninh, một tên của trung kinh, 5 tên của tiền dũng, phát lương cho chúng và cho chúng ở nhà bếp phục dịch. chương 6 6 Nhớ nhà Một ngày kia có người đồng hương được bổ nhiệm huấn đạo ở Hà Hoa Đến từ Việt để về Hương Sơn Nhân tiện tôi gửi thư cùng vài ba thứ phẩm vật ở Kinh Thành nhờ đưa về quê Viên huấn đạo nói là ở Kinh làm chức quan nhỏ Ngày tháng kéo dài tiền đi đường cũng không có Tôi cho ông ta mượn vài mươi quan tiền Ông ta lấy làm mừng rỡ từ tạ tôi mà ra đi Đêm hôm đó tôi ngồi ngơ ngẩn một mình lại nhớ tới quê xưa Trăng trong chiếu cửa sổ, mối tình thao thức chẳng chớp mắt được. Cánh khuya mỏi mệt nằm trong cửa sổ mà ngủ, nhưng tâm hồn sầu muộn cứ cuốn quýt bên ngối, chọc chờn nghe tiếng chim vừa bay vừa kêu bỗng tỉnh giấc. Một điểm sáng đèn tàn còn nguyên trên vách, tôi gọi tiểu đồng mang đàn lại chuyển điệu giờ lâu, lại sai pha trà uống chừng vài ba chén trà cũng vô vị. Tôi ra trước sân đi tản bộ miễn cưỡng ngâm vài bài thơ nhỏ để tự an ủi. Bài thứ nhất Tỉnh hậu vị quy khứ, Giai tiền nguyệt hiệu sinh, Bình hồ khởi thu sắc, Độc biểu tác ly thanh, Mỗi đắc du sơn mộng, Y nhiên tại đế thành, Nhược ngu nguyên thả trí, hà ngá lộng hư danh. Xin được dịch, Tỉnh giấc quê đâu ta, Trước thèm nguyệt ló ra, Kêu đàn chim độc nọ, Ngắm cảnh hồ thu xa. Chơi núi thường nằm mộng, Ở kinh vẫn thế mà, Dẫu khôn mà hóa dài. Danh nọ cứ ham a Bài thứ hai Dạ tọa thiên sầm tịch Vân biên thính nhạn qua hồ minh thâm đắc nguyệt Thụ cổ cưỡng khai hoa Trả hiết thi hoài thiểu Cầm dư khách tứ đa Liên kê minh thất độ Tinh đầu bán quan hà Xin được dịch Cảnh tối ngồi nơi vắng Từng mây lắng nhạt bay Hổ trong trăng chiếu sáng cây cối hoa nở chày Trà cạn lòng thơ cạn Đàn đây nỗi khách đây Thương gà kêu nhớn nhát Tình tú quan hà đầy Có một ngày Đang đêm giữa thanh hai Tôi đi nằm thì lính hồ vào báo Ngoài cửa có một cái cáng rất lộng lẫy Đang tiến đến Có hai cái đèn lồng dẫn đường không biết của viên nha nào Tôi hoảng lên trở dậy đứng đợi Thì thấy là quận hầu Tôi mời vào hai người cùng ngồi Tôi kinh ngạc hỏi rằng Đáng đêm, quận hầu đến tất phải có việc gì? Ông nói, tôi vâng mệnh cha tôi đến hỏi về dược phẩm. Nguyên trong ngày có người tiến dâng đơn thuốc, trong đơn có kê vị thần thảo chẳng biết khí vị nó như thế nào, đã lục tìm quyền bản thảo nhưng không thấy đâu, cho nên tôi phải đến thỉnh vấn để biết rõ và chế thuốc. Tôi lấy giấy bút tả kỹ càng rồi đưa nạp. Ông hỏi được rồi, chẳng kịp uống trà, chào tôi rồi đi ra. Tôi nhận nghĩ rằng, từ ngày đến kinh tới nay, Mỗi lần vào gặp quan chính đường thì Ngài lấy lễ đãi mình rất hậu Còn hỏi thuốc là việc nhỏ mọn cũng sai đến con Kính đã như vậy thì ngày trở về của mình chắc là không ấn định được Tôi đem những bài thơ của tôi gửi đến quận hầu Để tỏ nỗi lòng nhớ quê hương của tôi mà nông được đạo đạt Nguyên từ lúc tôi xin được ra ở ngoài để chờ mệnh lệnh Nhiều lần tôi xin quận hầu nói với quan chính đường Để ông dùng quyền lực và cứu giải cho Tuy đã dùng vạn kế, lại đã xin nghìn lần Rốt cuộc chẳng ăn thua gì cả Quận hầu mới đem những tác phẩm về thơ của tôi Đệ trình ông thân sinh Và ra sức xin hộ một phen Quan chính đường xem thơ xem đi xem lại Coi kỹ càng chỉ mỉm cười mà thôi Lúc này đã là tháng 5 Tôi có húy gia tiên Tôi làm tờ khải xin trở về làng cũ Nhưng không được phép Nguyên là lúc ấy tuy chẳng dùng hẳn phương cách chữa thuốc của tôi Nhưng mỗi khi đem dùng cái đơn thuốc nào Lại cho tôi được coi Khi này thế tử bệnh kịch Tôi biết là không được rời chỗ chú ngụ mới sắm sửa đèn nhang bày lễ ngay chỗ trọ. Một ngày nọ có quận chúa mang thai bị băng huyết, chồng bà là phò mã cung, phò mã là con quán quận công, cùng ở một huyện với tôi, sai người đến mời tôi, còn nói rõ là đôi bên có tình lân lý. Chương 5 họa thơ. Hãy nói khi ấy ở trong kinh, khách nghe danh tôi mà đến nhiều lắm, nguyên có lời đồn rằng được đại thần tiến cử có thánh chỉ tuyên triệu. Tôi là bậc kỳ tài, nơi núi non Còn y dược là nghề mọn có đáng kể chi Từ đó các quan nha đệ tử và những người trong đám nho học Ngày ngày kéo nhau đến hỏi thăm tôi Hoặc nói chuyện thời nay kể chuyện thời xưa Hoặc bàn luận cái hay cái dở trong nghề thuốc Chỗ ngồi không lúc vắng khách Chén nước không buổi vơi trà Trong những ngày ấy cùng người thù tạc thật là bận rộn Ngày kia hình quan tên bật trực Người ở an toàn Giám sinh tiên hằng người ở nộn liễu và hai huấn đạo một tên dư một tên vụ đều là anh em ở Đông Lũy Cả bốn ông ấy là những giật sĩ cùng với giám sinh sơn Tây hiệu Thanh Hồ, sơn Nam Thi xã hiệu Thúy Anh cùng mang theo rượu với đồ nhắm đến chỗ tôi ngủ đánh chén Các ông ấy hỏi tôi rằng Nghe nói tiên sinh đã tinh thông cái học về tính mạnh Lại có cái thi tứ phong lưu của Lý Đỗ Chắc đã soạn thành nhiều bài thơ Xin đừng giấu lời vàng ngọc mà cho kẻ hậu bối được thăm chốn cung tường Có nên chăng? Tôi tự tạ mà rằng Thơ là để nói lên cái trí của mình Cái trí ắt hiện ra ở lời thơ Chẳng qua cũng góp nhặt những bài cũ kỹ Lời thì tạp nhạt Tiếng thì quê mùa Há dám múa dìu có mất thợ Để làm cho cười sao? Các ông nói tiên sinh chẳng nên quá khiêm tốn Chúng ta đều là đồng đạo Ý đã hợp Hà tất ngần ngại chi Tôi mới đem bài thơ cảm hoài Lúc đi đường Vâng chỉ về kinh Đệ nạp để các ông coi Viên hình công nói Đạm bạc mà có ý vị Hòa nhã mà ra kiêu căng Chẳng nói đến sang mà nói đến giàu Đúng là ý tại ngôn ngoại Ý vị chứ đứng chẳng cùng vậy Viên giám sinh nói Một dòng khí vị do cảnh khói mây tạo ra Cho thấy rõ ràng ngài là bậc ẩn giả vậy Tối đến tiệc tan mọi người giải tán Ngày hôm sau Các ông ấy đều sai người nhà đưa thư đến Tôi mở ra coi thì là những bài thơ Họa lại thơ của tôi Tôi giữ cả lại để lưu chiều Thơ họa của viên hình công Và lời dẫn Tiên sinh vốn dòng châm anh Rời bỏ đến chốn lâm tuyền Đã bao nhiêu năm tháng rồi Kẻ biết thời vụ như tiên sinh Hẳn có điều siêu việt khác người Lánh ẩn tu dưỡng Chơi coi nước non Đáng là vị lãnh tụ trọng vọng như sơn đầu Bọn sinh sau thực chẳng nói kịp Nay thăm nhà Khăn tầm sắc khói mây vẩn, lời đựa mùi dược hoa thơm, thật là vui thích thay. Lại nghe nói ngón đàn cầm của tiên sinh cũng là một cái thú cao diệu. Phong nhã khiến người mến phục, bất giác, tối sập đến. Nay xin nối điêu, nếu thơ được thâu nhận thì lấy làm hân hạnh. Thù thị châm anh khứ luyện chân, kim sa ngân tuyết bất ưng bần nhất lung quế chuột dược trung vật, vạn trạng yên hà phương ngoại thân. Chữ thạch lạc nhiêu chi vị xứ Tiêu đồng hận thiểu thầm âm nhân Cung tinh thử nhật hiên kỳ hội Hảo tế thị dân phụ thị quân Xin được dịch Coi nhẹ công danh luyện tính chân Cát vàng tuyết bạc há đâu bần Một lòng quế chuột bền hương dược muôn lớp yên hà gửi tấm thân Chữ thạch ai kia vui biết vị Tiêu đồng khách dân ít cao nhân Kỳ hoàng hội ấy ngày nay gặp Vắng cứu dân lại giúp thánh quân Thơ họa của nộn liễu giám sinh với lời dẫn Nhà lan quyển vàng giữa hạ gió mát Đó là cái lạc thú của ông vậy Nay ông tuổi hạt đã cao mà cái trí cũng cao Bữa nọ hân hạnh được ngồi hầu chuyện Ông cho coi bài thơ thuật hoài lúc đi đường Đọc đi đọc lại Nhận thấy ý thơ mạnh mẽ, cốt cách cao quý Tỏ nỗi lưu luyến non xưa với đá trắng mây hồng Nay trộm nối tiêu mà họa lại hồ ma sơn dược dưỡng thiên chân Sinh địa yêu du bất ngã bần Tục đoạn cầm kỳ sơn giã khách thông rong thủy trạch trí nhân thân Phong đẳng viễn trí liêm ngoan tục Thảo tiễn linh xa hoạt thế nhân Nguyên bị xâm linh kham bổ tễ Ưng điều ngũ vị tán minh quân Xin được dịch Cây vừng cổ nối dưỡng thiên chân Đất tốt dòng chơi há chịu bần Sơn giã cầm kỳ vui giật khách Chí nhân non nước được nhàn thân liêm ngoan tục cải phô tâm tích Cao tệ linh đan cứu thế nhân Đã sẵn sâm linh đem bổ trợ Còn điều ngũ vị giúp minh quân Thơ hỏa của quan huấn đạo người Anh Mặc tựu hương sơn đính nhạc chân Chỉ khan phu tử lạc nhi bần Lâm tuyển thúc nhĩ thanh nhàn thú Kinh quốc phiên nhiên đạo đức thân Chỉ kiến thao thao vô tự ngã Cố ưng lục lục bất như nhân Vãn thành khả kiến kinh luân hội Hiểu thị thần tư hữu thị quân Xin được dịch Chẳng đến hương sơn hỏi giả chân Hãy coi phu tử chỉ vui bần Núi rừng học đạo thành nhàn thú Đất nước nghe danh đạo đức thân Người hám lợi danh quen thế tục Ta đâu xu hướng giống thời nhân, giả gây sự nghiệp nhờ tài lớn, mới rõ tôi hiền gặp thánh quân. Thơ họa của quan huấn đạo người em Nhất khương lý thú lạc thiên chân, phú quý yên năng bức đất bẩn, hoa quật hữu hương cung thắng ách, nguyệt song vô sắc ngộ nhàn thân, cung tình xa giác phi thường điển, cầm hạt trung thành sự tích nhân, tuyển hát thị thành kinh nghịch xứ. Thời tai hành trì thái thiên quân Xin được dịch Cung đàn lý thú dưỡng thiên chân Hồ dễ giàu sang bước được bần Hoa động bay hương vui giật khách Trăng sông vô sắc được nhàn thân Đón ngành lễ ấy chưng long điển Cầm hạc tình này tựa cổ nhân Thành thị lâm tuyền qua lại khắp Giữ chọn hành trì đạo thần quân Thơ họa của Giám sinh Sơn Tây Hạo nhiên chính khí đắc thiên chân, tuế nguyệt tiêu giao bất kẻ bần. bắt trận cổ kim minh thể chế, tam tài thiên địa hội tâm thân. Tài phi khương phó năng y quốc, vọng thiếp kỳ hoàng lũ hoạt nhân. Vị ngã đương vi sao hứa ngữ, tam hoàng tứ thánh thái bình quân. Xin được dịch: Hạo nhiên khí ấy bởi thiên chân, ngày tháng tiêu dao xá kẻ bần. bắt trận xưa nay am thể chế. Tam tài trời đất thấu tâm thân Tài không khương phó hay yên nước Vọng sánh kỳ hoàng từng cứu nhân Ta muốn thay lời xào hứa nói Ba vua bốn thánh buổi minh quân Thơ của cựu thi xá Thủa thiếu thời tôi từng kết bạn Với hàng chục người ở kinh đô Lập thành một thi xá Nay tôi trở lại đây Thì người người đã phân tán Chỉ còn lại vài ba kẻ mà thôi Lãnh đắc Trai tâm dưỡng đắc chân Vô cầu khải phú học nhan bần Thanh sơn lạc ngã tam nghi thú Tử tái nhiêu tha bách chiến thân Lộ thượng trần ai hành lữ khách Đình tiền phong nguyệt cố chi nhân Thuyết dư cảm vấn tam sinh kế Tiếu chỉ linh đan cố lão quân Xin được dịch Đã sẵn lòng chay dưỡng tính chân Không cần giàu khải học nhan bần Ba nghi sơn thủy ta tìm thú chăm trận biên thùy kẻ dấn thân Trên lộ trần ai cam lữ khách Trước sân phong nguyệt họp thân nhân Dù ai có hỏi ta sinh kế Cười trỏ linh đan cố lão quân Sau khi đọc những bài thơ ấy Tôi nói Viên hình công có phong vị nhà thơ Còn giám sinh ở nộn liễu Giám sinh ở sơn tây Cùng với hai viên huấn đạo Đều có khí vị của nhà nho mà chưa thoát tục Đến như thơ của Thúy Anh Khi tư tưởng bay bổng tận trời cao viễn vông không đâu Thật đáng nực cười Tôi biên chép tất cả để coi cho vui Tôi tới trần bệnh Phỏ mã có ý lưu tôi ở lại đó Vài ba ngày nên điều đình với tôi Tôi nói là quan chính đường dặn tôi Không được rời chỗ mà đi đâu Đợi có thánh chỉ tuyên triệu Nghe xong ông cũng không nói gì cả Có biết đâu quận chúa ngầm sai thị tì vào phủ Tâu xin được giữ tôi lại để chữa chảy Ngài ngự phán rằng Người này già lão bệnh tật không làm được việc Lại sai Viên thủ phiên hữu viện đến Tên là Tân Phỏ má đem sự thực bảo tôi Từ lúc hiểu rõ việc này tôi mới biết Quan chính đường quả đã trình thánh thượng cái ý của tôi Chỉ vì vị này nhất sinh nắm bệnh Nên không chịu buông tôi ra mà dùng kế Đổ cho là việc công cần đến tôi Tôi đến ngay nhà quận hầu Nói rõ cái ý ấy Quận hầu nói rằng Cha tôi lấy sự thành thực mà đãi người Vốn không có ý gì khác Thấy lão sư thì mười phần kính yêu chẳng muốn xa nhau đó thôi Lão sư đã không có bụng ở lại lâu Có ý nào lại không theo ý lão sư Gần đây về những bài thơ của lão sư Tuy cha tôi không nói rõ nhưng có ý than vãn ngầm Như vậy việc trở về bất nhật sẽ đến vậy Tôi mừng rỡ nghĩ rằng Cổ nhân ngâm thơ có thể làm kinh động cả quỷ thần Thơ của tôi cũng có thể làm cảm động vương hầu Cái ích lợi của thơ hẳn là có chẳng sai vậy Tôi đọc bài thơ ở nhà trọ gặp mưa cảm hoài Với đề tài này người bạn của tôi là quan viên hình cũng là một bài Tôi cũng đọc bài trông trăng tỏ nỗi lòng Hai người lại ngâm cho quận hầu nghe Ai nấy đều nói lên cái trí của mình Thơ có chứa chất cái điều gì ở trong át hiện ra ở bên ngoài Tôi nay như say như mơ Quận hầu há lại không nghĩ thương sao Bài thơ Kỳ khách xá ngộ vũ cảm hoài thi văn Cuồng phong sậu vũ hốt nhiên sinh Khách xá tiêu tiêu vạn lũ tình Viễn thụ hàm yên vân ngoại ám Bình hồ suy láng thủy trung minh Quy xào mộ điều phân quần khứ hà xứ sơ chung báo hiểu minh Bất vị khổ trà năng khước thủy ưng chi thử giả mộng nan thành Xin được dịch Tiêu đề ở nhà trọ gặp mưa cảm hoài Bỗng đầu gió táp lại mưa xa, Trăm mối ưu tình kẻ trọ xa, Mây cách hàng cây làn khói ám, Nước rung đợt sóng mặt hồ đưa, Chim chiều tìm tổ chia bầy té, chuông sớm ngờ nơi báo sáng mà, Chả đắng ai rằng không chợp mắt, Đêm nay mộng mị dở giang a Bài Kỳ đối nguyệt thư hoài thi văn Nhận đắc hương sơn nhất phiến nguyệt, Như hà dạ dạ chiếu thần kinh, ỉ lâu ca quản thiên hồi túy Cận thủy đình đài vạn sắc xinh đạn giác thanh thiêm Diên thượng khúc ưng chi đã bức lữ trung tình Di chân đường thượng kim tiêu hội mặc cổ giao cầm Tác oán thanh Xin được dịch bài thơ Trông trăng tả nỗi lòng Hương sơn vẫn một mảnh Trăng thanh Tối tối thường soi khắp đế kinh Cai quản tựa lầu say túy lúy đình đài gần nước ánh long lanh, thanh cao khúc nhạc người trong tiệc, lạnh nhạt tình ai buổi lữ hành, nhà mát di chân đêm tại đó, đàn kia ai oán gầy sao đành. Quận hầu hỏi, di chân đường ở đâu vậy? Tôi đáp, đó là cái nhà giữa của tôi ở quê, cây cối um tùm thật là mát mẻ và yên lặng. Mỗi khi có trăng trong thì họp con cháu lại uống rượu mua vui. Quận hầu cười mà rằng. Người xưa nhớ đến rau rút cá mè bỏ quan mà về Lão sư thanh giật lạc thú hơn cả câu chuyện rau rút cá mè nữa Sao mà chẳng khẩn khoản đòi về làng Lại nói tiếp Lão sư nên viết rõ hai bài thơ kia Rồi cho người nhà mang đến cho tôi đợi dịp đệ trình Tôi cáo biệt trở về nhà trọ Vội mang bút giấy chép Xong cho người nhà đem những bài thơ đó đến nhà quận hầu chương 7 Gặp bạn cũ hãy nói người vợ quận hầu bị bệnh cho tìm tôi vào trần bệnh tôi được biết bà mang thai con trai đã ba tháng tôi cho uống vài ba thang thuốc thế là yên sau này tất cả nhà quan chính đường đều đến cầu chữa thuốc trong số này có quan chấn quảng yên vốn cùng tôi có tình nghĩa sâu đậm bà mẹ và cô em ông ta mà bị đau bệnh gì thì tôi hết lòng điều trị cả nhà đều được yên lành cả đến tiền ninh hậu dũng nhưng trung cũng qua lại lấy làm hợp ý nhau lắm được như vậy phần lớn nhờ việc thuốc men Đó là chuyện thường Một ngày kia tôi hỏi quận hầu rằng Ngày nào thì tôi được về Quận hầu đáp Sắp có cơ đó Tôi lại hỏi Trước kia tôi đã đệ trình hai bài thơ Không biết tôn ý có thương cho không Quận hầu nói rằng Cha tôi đọc đi đọc lại mấy lần Khen ngợi mãi không thôi Cha tôi bảo rằng Ý ông một mực chẳng muốn lối ước với rừng núi vậy Cái tỉnh ấy chẳng nên cưỡng ép Để rồi ta liệu miêu đồ cho Tôi nghe lời nói đó chẳng khác chi được của báo Lòng vui mừng xiết kẻ Tôi sai pha trà cùng quận hầu đối ẩm Bỗng thấy một người áo mũ hẳn hoi Đứng ở cạnh tôi dừng mắt nhìn Quận hầu cả cười lấy tay trò người nọ Lại lấy tay trò tôi Rồi lại lấy tay trò lên mồm Người nọ lấy tay trò tôi Lại đưa tay sờ lên chán Rồi hai tay được phành phạch như chim bay Hai tay nhún nhảy như ngựa chạy Tôi sợ hãi mà rằng Sao người này chẳng khác gì kẻ si kẻ ngốc Là cớ gì vậy Quận hậu nói rằng Hắn là người vừa điếc vừa câm Sấm vang chẳng nghe thấy Nửa tiếng cũng chẳng nói được Lại không biết chữ Không biết sao hắn lại có lệnh triệu mang đến đây Tôi nói Tay chân hắn đều vùng vẫy là cớ gì Quận hầu đáp Hắn vạch chân chán là nói nhà vua Chỏ tay vào miệng là có chỉ triệu Tay vẫy là lại Chân nhảy là đi đó Tôi nghe vậy thì cũng cả cười Lúc đó có viên chi huyện cũ huyện Cẩm Giàng Cũng ngồi đó Quận hầu bỏ tôi là một bài thơ Và bảo viên chi huyện cùng vịnh Để ghi lấy cái sự lạ lùng kẻ trên Lúc đó lòng tôi hân hoan Không ý ngợi gì Tìm tòi, thơ rằng Tạo vật giữ nhân phú dĩ tuyền Như hà thử bối đắc kỳ thiên Khả đồng dự nhượng Trung quân nhật Hà dị hàn hầu dẫn thọ niên Vạn lý lôi đình Tâm sự nhược Bách ban thế sự Ý nhưng nhiên Thử sinh nhất mục Vô dư sự Thủ chỉ hy truyền Bí chỉ tuyên Xin được dịch Tạo vật sinh người vốn vẹn Tuyền Anh này tính khí cớ sao thiên Khắc chi dự nhượng toàn trung tiết Cũng tựa hàn hầu trúc thọ niên Phận dặm lôi đình chi đáng kẻ Trăm chiều thế sự cũng không sờn Mắt coi mọi việc không vương vấn Tay chỉ đầu nghiêng mỗi lệnh truyền Viên triều huyện Cẩm Giang đọc thơ nói Tài thơ của lão sư mẫn tiệp Người ta không theo kịp Tôi không dám múa rìu để mua cười Quận hầu cũng mặc nhiên đồng ý Hai người chỉ khen ngợi mà thôi Lát sau có đứa tiểu đồng của tôi tới nói Sẽ với tôi là có ông đến chỗ trọ tôi Đẩy tớ theo hầu hơn 10 người Ông ta nói là có quan chi phủ chờ đợi đã lâu Tôi xin cáo từ mà về Mới gặp tưởng là người lạ Lâu lâu nhận ra là người cũ Kéo nhau vào nhà cùng ngồi Chúng tôi kể lẻ với nhau cái tâm tình xa cách Người đó nói đã từ lâu bị bệnh Muốn xin thuốc thang cứu chữa Tôi hỏi tường tận căn bệnh Hứa cho mấy tệ thuốc Tôi nói rằng Bệnh tình còn rắc rối Hãy thử dùng vài ba tễ Sau xem sai Giảm ra sao đã Rồi mới tìm Phương Bồi Bổ cười nói mãi tới lúc trời sắp tối Ông ấy mới ra về Nguyên ông ấy là người họ vợ tôi Tôi gọi bằng cậu ở Hoài An Nguyễn Xã giữ chức Chi Phủ Tiên Hưng Thường nhật chúng tôi kính yêu nhau lắm Hôm sau ông sai người nhà đến trao cho tôi một bài thơ ngắn Và nói là thuốc tế đã dùng hết Các chứng bệnh giảm bớt đến 8-9 phần Chỉ có ăn uống là chưa được Và còn xin thêm thuốc dùng Tôi chế cho thuốc cao và thuốc hoàn Thơ như sau Tam thập niên tiền hữu cố chi Âm dung vạn lý cửu hà tư Vương kỳ kim nhật thanh danh trọng Hạnh đắc lương phương lõ thạo quy Xin được dịch 30 năm gắn bó từ xa xưa Vạn giảm âm dung những tưởng mơ Danh tiếng kinh kỳ nay đã khắp Lương phương thọ láo để ngươi nhờ Ngày kia có hai tên lính đến chỗ tôi ngủ Đứng ở nhà ngoài Hỏi những lính hầu của tôi rằng Nghe nói có thầy thuốc ở Nghệ An Vâng chiếu đến kinh không biết cư trú ở đâu Tôi nghe hỏi vậy gọi chúng lại nói Các ngươi thuộc cánh quân nào Hỏi thầy thuốc có việc gì Chúng đáp Chúng tôi là cầm y vệ quân Vâng lệnh quan chúng tôi đi tìm thầy thuốc ấy Chưa rõ về mục đích gì Hoặc xin thuốc Hoặc muốn biết chỗ chú ngủ Bọn tôi quả thật chẳng hiểu gì hơn Tôi cười mà rằng Thầy thuốc ấy là tôi đây Chẳng biết vị quan ấy cho tin đã bao ngày rồi Đáp, đã 5 ngày rồi Tôi bảo các ông hãy trở về báo tin Là thầy thuốc ấy mời quan lớn lại đây ngay Chúng được tin tức rồi thì ra về Nguyên vị quan ấy cùng tôi lúc thiếu thời là bạn tâm giao Tôi xa cách ông ta đã 30 năm mà chưa được gặp lại Lúc tôi đến Kinh đã sai người dò hỏi Nhưng vì ông ấy có công vụ ở nơi khác, nên chưa kịp báo cho biết tin về tôi Bởi vậy khi ông ta trở về kinh, biết tôi cũng ở đây mới cho tìm hỏi tôi khắp nơi Lại nói chuyện bọn lính đi rồi, chẳng được bao lâu quả thấy viên quan ấy đến Tôi ra cửa nhanh tiếp cùng cầm tay dắt nhau vào nhà Ông ấy hơn tôi một tuổi, tuy điều tóc đã một nửa bạc, răng đã rụng hết, nhưng thần khí còn chán kiện. Trong lúc ngồi với nhau chúng tôi kể nỗi hàn huyên, lúc vui lúc buồn khỏi phải nói Lại hỏi đến những việc cũ thì vật đổi sao rời mười phần đến tám chín Người xưa có nói Người anh hùng trong lúc ly biệt không rõ lệ Còn như kẻ khuất người còn Thì biết làm sao được bây giờ Trông nhau cầm lệ chỉ những buồn thảm Tôi đem những bài đề vịnh trong lúc đi đường Và những bài sướng họa của khách hứa bạn bè ra Để phê bình cứu xét cốt để giải muộn Đêm ấy viên quan này nằm ngủ chung với tôi Nửa vách đèn tàn và ba chén trà đặc Cùng nhau luận cổ đàm kim, gả gáy mới nhắm mắt Trời vừa sáng, viên quan ấy trở vậy và nói Quan quân của vệ tôi có lẽ phải trực ở trong chiều Rồi từ biệt ra đi Buổi tối viên quan ấy cho đem những thực phẩm ngon đến biếu Kèm một lá thư Tôi mở ra coi thì thấy bài thơ Họa nguyên vặn bài thơ tôi soạn lúc vẻ kinh Thơ như sau Bản lai sơ lán bảo thiên chân Kỳ tập hiên kỳ nhiệm phú bằn La bẻ ích kiên xào phủ trí Chiếu thư xả khuất từ lăng thân Lâm truyền khẳng phụ lộc mi hữu Thành thị hà ham danh lợi nhân Thần hạ thốn đan vô khả nại Hành tàng phận nội ngưỡng minh quân Xin được dịch Buông tuồng từ trước giữ thiên chân Chỉ tập hiên kỳ mặc phú bành Hoa cỏ thêm bền xào phủ trí Chiếu thư bỗng ép từ lăng thân Hưu nai rừng núi vui dai hứng Danh lợi phồn hoa ngán thế nhân Tôi mọt tắc son khôn rái tỏ Hành tàng giữ phận cạnh minh quân Từ đó hoặc phiên quan ấy đến chỗ tôi ngủ Hoặc tôi đến dinh ông ấy Thêm việc người nhà đưa biếu thực phẩm Ngày ngày qua lại khỏi phải nói Một ngày kia vào sáng sớm Quân lính huyện Cẩm Giang mang nhiều người Đi theo đến chỗ tôi ngủ thưa rằng Có quan hiến xứ Kinh Bắc Người Hoan Châu là ông Huy Khiêm Nhân dịp trở lại Kinh Thành Nghe danh quý sư muốn đến ít kiến Sợ rằng quấy nhiễu nơi nhà trọ trước hết ra cho kẻ hầu cùng tòng nhân đến nón chờ có soạn một bài cổ thi bài ấy do viên quan gửi đệ trình như sau lương y đối lương tướng dông dị khởi tu lai di trúc cố cựu thình thở ý khởi tương sai giang san hữu chuết ông xài phi bất hư khai hải thượng hữu lãng ông hạt giá giữ loan hài lãn lai diệc chuết Thỉnh ẩm trác đô an bài xin được dịch Lương y với lương tướng Chưa dễ đến cùng nhau Đã nhắc tình cố cựu Ai ngờ ý ấy đâu Non sông có ông vụng Cửa đóng đã từ lâu Hải thượng ông lười đó Giải loan xe hạc chờ Lười qua do vụng thỉnh Ông trác cũng nhịp màu Ông cầm giang lại nói Vị quan ấy có lời thỉnh cầu Quý sư nghĩ tình đồng quận Đừng hẹp hỏi gì và đến với ông ta Tôi đáp Đại quan vốn đồng quản chỗ ở cũng chẳng xa Trước kia tôi vẫn mong được ý kiến Chỉ hiểm không duyên cớ Nay đã được hạ cố sao dám chẳng vâng mệnh? Tôi mới cùng ông cầm giang lên đường Khi đến cổng ngoài thấy vị quan ấy Chắp đứng ở trước sân nghênh tiếp Tôi thấy vậy hoảng hốt xuống cáng Đến gần cúi mình chào rồi vào nhà Vị quan ngồi ghế chủ Tôi cùng ông cầm giang ngồi phía tả và phía hiếu Vị quan nói Tôi có cố tật Chữa thuốc khắp nơi mà không khỏi bệnh Tuy cùng lão sư đồng quản nghe danh lớn đã lâu, nhưng không duyên gặp gỡ Ngờ đâu nay trời cho được dễ dàng gặp nhau Há chẳng phải là việc ẩm trác đều có tiền định sao Tôi thưa, kẻ ốm yếu ngu dại nơi quê mùa biết sơ sài cái thuật nhỏ mọn sao đương nổi lời quá khen ấy Trong chốc lát người nhà bếp dâng cơm, trẻ nhỏ bưng nước thật là xa hoa trang trọng Uống chả xong vị quan xin được coi vậy Tôi thấy 6 đường mạch như tơ, hai đường mạch ở hai tay tựa như không có Tôi giật mình thốt lên Tiếc thay ngày khó mà hưởng được tuổi thọ Tôi chỉ bằng mạch mà gọi bệnh Cũng may được phù hợp Vị quan ấy than rằng Quả nhiên danh đồn không sai Giận rằng gặp nhau thì đã muộn Rồi ông xin đơn thuốc Tôi nói rằng cho đơn thuốc phải suy nghĩ cặn kẽ Mới được ổn đáng Nay ngồi đây vội vã sao nên Xin đến sáng mai sẽ đệ trình Ông cầm giang nói rằng Vì thế khi tôi đến xin đơn thuốc lão sư chẳng bệnh Xem đi xét lại đôi ba lần mới cho thuốc Cẩn thận như thế sao mà chẳng linh nghiệm Sau đó một lát Quan cai đạo Nam Sơn Là Đỗ Hoàng Giáp đi đến Mọi người đứng dậy chào mời ngồi cùng chiếu Ông Hoàng Giáp họ đỗ hỏi Quan Hiến Sứ rằng Đây là ông nào Quan Hiến Sứ nói đùa rằng Người ở Ẩn Hương Sơn là ông này đó Ông họ đỗ cười rằng Có phải Hải Thượng Lát Ông Trăng Quan Hiến Sứ đáp Chính phải đó Đỗ Hoàng Giáp nói rằng Tôi nghe đại danh đã lâu mà chưa từng gặp mặt Nay nhà tôi bóng mắc bệnh hiểm nghèo Muốn sai người lại đón Chỉ e lão sư chẳng chiếu cố Trong lúc phân vân may mắn được gặp gỡ Nay xin cho một bát thuốc để điều bổ Tôi đáp Kẻ làm thuốc phải lo tính mạng người bổn phận là phải chịu khó nhọc Không từ nan điều gì Dám biến nhác buông tuồng được sao đỗ hoàng giáp mới kẻ bệnh từ đầu đến cuối Tôi cho hai tễ thuốc thang và thuốc hoàn Cẩm giảng công nói Cha tôi cũng khó ở đã lâu Vốn chẳng dám phiền nhiễu nhau Này nhân chỗ ở của tôi ở bên tả Tả biên Mời lão sư đến nhà Được như vậy hân hạnh cho tôi ít chăng? Thế rồi mọi người từ biệt nhau Tôi đến nhà ông Cẩm giang Thân sinh ông này là quan tả binh sĩ đoan Lúc này đã về trí sĩ Và còn lưu lại kinh thành Khi đã chẩn mạch cho đơn rồi Thì các công tử mời tôi đến nhà thủy tả bên hồ Pha trà uống cùng nhau nói chuyện Đây là một cái hồ bằng phẳng rộng ước chừng nghìn mẫu Qua lại thủy điều dỡn làn sóng nhẹ Nhảy nhót du ngư Tranh chiếc lá rơi Giữa hồ sóng cò trước gió dâng lên Bên hồ hoa sen thâu đêm mất nở Trước hồ có đắp một con đê nhỏ hình bán nguyệt Phía trong đê đều trồng sen trắng Cạnh đê những cổ thụ rủ bóng mát Những hoa quý phô sắc xinh Trước sân vài gốc mai giả Nghiên mình trên ghế đá Ngoài sông mấy khóm trúc xanh tỏa bóng bên án thư Hạc nội đứng co do một mình Ý chừng sợ khí trời lạnh léo thoại bắt coi thấy sáng tươi, nói chẳng hết được cái phong vị u nhàn. Lúc đó mọi người đòi làm thơ, tôi nói: "Các ông sướng trước tôi xin họa sau." Nhưng chẳng ai chịu mở đầu cả. Tôi mới cầm bút đè một tiểu luật như sau: Lão tướng dùng lương cảnh, đình đài hướng thủy biên, song minh đa đắc nguyệt, thu lão thượng hai liên. Diệp lạc du ngư dược, hoa tùng giá hạc miên, danh trà yêu khắc ẩm, đàm tiếu xuất hương yên. Xin được dịch Lão tướng ưa u nhã Đình đài hướng nước mây song thưa trăng chiếu sáng Lá rụng cá vùng nhảy Hoa dày hạc ngủ say Cửa đóng đã từ lâu Trà ngon mời cháy cạn Cười nói ngát hương bay Tôi để xong quan chí sĩ sai người Mang thư đến cho ông xem xét Ông nói rằng Thật thanh tân đáng yêu Rồi ông bảo đem dán lên vách Ông cầm giang cũng có lời thơ họa Có lời kê rằng Tiên sinh tuổi trọng đức cao, có thủ đoạn hiên kỳ, có thi tài lý đỗ Với thái độ đã nhã đạp, tình tứ cao giật, lần lần thành cao sĩ Văn nhân tài tử đều mong được cùng người giao du Tăng tôi làm quan một ấp xa được gặp tiên sinh sau hết May được người rủ tình cho linh đan còn tặng giai cú Mối tình thân thiết cao dày, ân ước đấy không quên Kính cẩn thuật lời tạp nhạp để nói thơ Thơ rằng Chiêu yêu vân hạc lữ, nhàn thích thủy vân biên, Hảo khách thủy thanh nhãn, chừng ba thượng bạch liên, Kỳ phương điều tích dạng, hảo cú khởi cao miên, nhã ấp xuân phong tọa lùng linh ngũ sắc yên. Xin được dịch, mời mọc bạn vân hạc, nhẫn nhơ thú nước mây, mắt xanh tình khách thỏa, Xen trắng nước trong đây, thuốc lạ trừ tật dễ, Câu thần ngộ rất say, gió xuân ngồi cùng hưởng, năm sắc khói tuấn bay Chiều đến tôi từ biệt trở về nhà trọ Các công tử tiễn đưa ra khỏi cổng Trèo kéo đùa giỡn Ý chưa muốn chia tay chương 8 Tiễn bạc Một ngày kia hàm xuyên hầu đến chỗ tôi ngủ Trong lúc cùng nhau trò chuyện Mặt ông ta đổi khác Hai ba lần muốn nói lại thôi Tôi hoảng sợ nói rằng Quân hầu ngày ngày cùng tôi có thân mật Tình nghĩa trọn vẹn Có việc gì đều cho nhau biết không giấu giếm gì Hôm nay quân hầu ra chiều bối rối ngại ngùng Hoặc giả tôi có điều chi lối đạo mà chẳng nỡ nói ra chăng Quân hầu đáp Đâu có lẽ ấy Tôi may được giao du cùng lão sư Thường giữ lễ đệ từ đạo nghĩa không sức mẻ Chỉ vì nhà này là biệt thất của anh tôi Nhân có việc về quê anh tôi bỏ không cái dinh này Tôi mới mời lão sư ở tạm tại đó Cũng là tiện đường vào trầu Nay lão sư vạn phần không chắc được hồi hương Bất nhật ắt được ban cấp bình dân Chừng ấy sẽ xin đất lập dinh cho tiện Trong hơn một tháng nay tôi còn ở ở nhà Mặt trước cạnh hồ có một miếng đất bỏ không có thể ở được Thường tôi muốn xây một cái nhà riêng Mời lão sư đến yên nghỉ Bây giờ mới tìm anh tôi trở về nhà cũ Chẳng ngờ tôi vâng mạch làm giám khảo cuộc thi bắn Giữa các quân binh Công việc của tôi bẻ bộn không lúc rảnh rang Cho nên chưa làm xong nhà Hiện nay nhà ngoài chỗ tôi ở cũng khá rộng rãi Vậy xin lão sư đợi vài ba ngày nữa Cái nhà bên hồ làm xong thì dọn đến ở Bằng không sang dinh quan an quảng Cũng được nhàn tĩnh Chẳng biết ý tôn sư như thế nào Tôi nghe vậy thì cười mà đáp Đại trưởng phu cùng nhau gặp gỡ Sao lại câu nệ như thế Việc này tôi sẽ lo xong Xin đừng bận tâm làm gì Ông ấy nghe nói vậy dường như có vẻ vui mừng Tôi thẩm nghĩ Nhà ngoài của viên quan này Binh lính lai vãng tụ tập không thể ở được Còn dinh quan an quảng Trong ngoài là nhà cửa cả đấy Nhưng dinh ấy bốn bẻ không tường vách Nơi ấy lại lắm trộm cướp Hẳn chẳng ở yên ổn Mình mới được biết quan hậu trạch ở cạnh hồ Có vài ba ngôi nhà tiếp giáp với nhau Đất cao nước sạch Nên báo ngay cho ông ta chỉnh đốn riêng một sở Rồi rời ngủ đi mới được hẳn hoi Tôi biên thư cho hàm xuyên hầu để cáo biệt Nghe đâu hầu thấy vậy Thì trong lòng ấy náy Phúc đáp thư tôi Kèm thêm một bài thơ gửi đến thư viết như sau đã từ lâu nghe đại danh như xét đánh bên tôi cứ hẳn không được biết họ hàn tiên sinh đuổi xe vào cửa khuyết tôi được trộm nghe lời giáo hối tự biết là hân hạnh rất nhiều thường sớm tối muốn được thừa tiếp xuân phong không phụ cuộc giải cấu vong niên này ngày trước tôi có dành riêng cái nhà tranh ở đây làm nơi phượng đậu được tiên sinh chẳng bỏ qua mà dành trọn cáo ơn thấm thiết ấy hiện anh tôi trở lại kinh tôi chẳng biết nói làm sao Tiên sinh muốn lo rời gót Bản tâm tôi đâu có muốn thế Mà lòng còn canh cánh chẳng nỡ xa nhau Nếu ở dinh quan An Quảng rộng rãi Chống trải không tiện Thì nên rời đến tệ xá sành ngoài Cũng yên sợ Chẳng cần phải đi xa xôi Qua bên kia cái hồ sen làm gì Khiến tôi bâng khuâng như bị mất mát gì đây Đó là tình thật Tiên sinh nên nghĩ lại một chút Có hai điều, xin chọn lấy một là nên tạm trú Sớm muộn tôi sẽ xây riêng biệt một ngôi nhà Tuần nhật sẽ làm xong Tiên sinh sẽ nằm thành thơ bên cửa sổ vậy, nói chẳng hết lời nên phải có thơ, ngõ hầu tả rõ cái chân tình mà thôi. Thơ rằng: Thượng sơn sắc hạ nhạn trung chân, Đức thiệu niên tôn đạo bất bàn. Cốt lặn chân ngôn vô ẩn nhĩ, định chi thạch thượng hữu tiền thân. Mã ngưu tương cập giai hồng quẩn, phỉ tích nan năng, năng liệu biệt nhân. Kim nhật thử tình vô hạn hạn, nhất chàng tâm sự phó thiên quân xin được dịch thương sơn kiệm bạc giả mà chân đức lớn niên cao đạo chẳng bần lời trọng như vàng không ẩn ý duyên ghi trên đá nối tiền thân ngựa châu thành bạn quên đồng quan gầy béo điều thang khó kén nhân đeo hận ngày nay tình kẻ siết nỗi lòng cam đẻ gửi thiên quân tôi coi rồi lấy làm cảm động dường khó mà cáo biệt được đây là việc bất tác dĩ chắc lòng ông ấy chẳng muốn thế tôi Phúc thư nói rằng lãn tôi bị vờ về kinh nửa gánh hành trang ở nhờ bên Đông tạm trú bên Tây may được tôn hầu thành tâm đối đãi đã hơn 10 tuần nay tránh gió che mưa lãn tôi tưởng thế nào cũng có ngày việc sẽ gỡ ra xong gơm đàn trở về núi có nghĩ đâu vẫn bị ràng buộc ở đây thế này thế rồi tuy trong gang tấc mà lại cách biệt khiến lòng tôn hầu băn khoăn biểu lộ ở lời thơ lãn tôi lòng càng xúc động có bài luật đường kính đáp như sau: thâm tình cao nghị xuất thiên chân hàm kết vô do trí rũ bàn mộ cổ thần trung suy lữ mộng đông kiều tây ngục lụy nhàn thân thanh sơn kiều ước hà vô phận từ các tiền trình khổ cáo thân tứ hải tân bằng tuy mãn tọa tâm chi hoàn hữu kỷ như quân xin được dịch tình này bạn ấy ngẫm thiên chân có đức vì đâu để trí bần Chống sớm chuông chiều nông nỗi khách Đông kiều tây ngủ nước bèo thân non xanh kiểu ước sao vô phận lác tía tiền trình đẻ não nhân Bốn bẻ bạn bè đầy dãy đó Mấy ai biết bụng được như quân Khi ấy sát vách chỗ tôi ngủ là dinh quan trạch yêu hữu Viên quan này thường đau bệnh lạnh bụng Tôi cho thuốc bệnh đỡ được phân nửa Bà vợ ông mắt bệnh cố tật đã hơn 10 năm Cũng xin chữa trị Sau 2 tháng dùng thuốc thì bà hết đau hai ông bà nghe tôi muốn tìm chỗ trọ mới hỏi lại hàm xuyên hầu cho biết rõ Tôi chẳng bảo cho biết trước đem ngay giường chiếu cây đặt trình tề ở các nhà giữa gồm ba gian nhà này mái ngói vách vôi trước sân có cây lạ đá trồng hoa nở thơm tho ngoài ba gian dùng làm nơi tiếp khách có một gian dùng làm gian bếp quét dọn sạch sẽ bốn bề chia ra trong ngoài lại mở cửa trong cửa ngoài để tiện xuất nhập tất cả đều được sắp xếp hồn thỏa xong xuôi ông bà mới đến mời tôi lại ở Tôi chẳng hiểu nguyên cớ gì, sợ có điều phiền nhiễu người Nên chỉ biết thâm tạ hậu tình chẳng chịu dọn đến Hai vợ chồng mời đi mời lại mãi nói rằng Lão sư không xét lòng thành của chúng tôi, xin tạm sang coi qua một lượt Tôi đến nơi thì thấy trong ngoài phòng ốc đều được thiết lập trình tề, nghĩ thầm rằng Vợ chồng người ta cư xử như thế mà mình cự tuyệt được chăng Tôi bằng lòng di ngủ tới Hàm xuyên hầu nghe biết vậy mừng lắm, ông vội đến gặp tôi Nguyên quan trạch ưu là tổ thúc hàm xuyên hầu Tiên triều có ban cho một khu quan thổ Vì thế họ hàng được ở chung hai dinh tiếp sáp nhau Quan trạch ưu còn cho mở một cửa nhỏ để hàm xuyên hầu qua lại cho tiện Tôi cùng hai ông ăn ở với nhau sớm đào tối mật, Tình ngày càng thấm thiết Quan trạch ưu cũng cấm ngặt người nhà không cho lui tới chỗ tôi ở Đủ biết ông kính đãi tôi thế nào Từ lúc tôi đến ở nơi này thì lòng ưa ý thích Một đêm kia trăng chiếu vào hiên nhận thấy chút thưa gió lọt thiết trời êm dịu, hình bóng u nhá, móc đọc trên hoa hưng bay nhẹ nhẹ, thật là đẹp đẽ thú vị. Trà đồng pha trà tôi ngồi tựa lan can uống một mình, bỗng có viên hình là em rẻ tôi đến kẻ lẻ chút việc riêng. Tôi vui mừng xiết kẻ cùng ông uống trà. Ông viên hình nói rằng, đêm đẹp thế này trăng trong gió mát, thật không phụ ta, ta lại nếu phụ sao? Tôi đáp rằng, ông nói phải lắm, không nên cùng tôi là một bài thơ lấy đề tài đêm trăng uống trà nói chuyện cũ mà dùng các vần canh thanh phanh kinh tôi đọc trước rằng trà âu phủ nguyệt sắc hàn ngọc tổng băng thanh mộng giác nhân thiên lý ca tàn dạ nhị canh cam ngôn vô nghịch nhĩ khổ minh bất tu phanh tinh đầu kinh thi cú ngâm dư dục kỳ kình ông viên hình họa rằng Chợ ngã ngâm hoài khoát Đường song nguyệt sắc thanh Hảo đàm thi vạn trục Bất giác giả tam canh Lữ khách tâm như hỏa Trà đồng thủ quyện phanh Điêu thanh hà xứ cấp Nghi thị viễn trung kình Xin được dịch Chén trà lồng bóng nguyệt Sắc trắng tựa băng thanh Mộng tình người thiên lý Ca tàn lúc nhị canh Lời đường tai thích thú Trà càn áo phong phanh Sao chuyển câu thần cảm Ngâm xong muốn cưỡi kình Ngâm sướng dục lòng khách Hộ xong chiếu nguyệt thanh Mải bàn thơ vạn cuốn Bỗng đá đêm tam canh Kẻ trọ lòng lửa đốt Trà pha kẻ áo phanh Kiểm canh đâu gõ gấp Ngở đó tiếng chuông kình Ngâm xong hai người đều lần lượt Đọc những bài cổ thi Cùng nhau bình duyệt Canh khuya mới đi nằm Ngày hôm sau ông viên hình có việc phải cáo biệt Giữa lúc ấy nộn liễu giám sinh Nhân dịp về Hoan Châu đến từ biệt tôi Tôi nói Tôi cùng ông đều là khách trường yên Ông thì đi nam đi bắc Còn tôi như chim trong lòng không tự do mà đi hay ở được Kẻ ở người về đều buồn bã cả biết làm sao được Tôi mới ngâm một bài thơ ngắn để tặng ông Kèm theo lời giải như sau Đồng loại thì tìm đến nhau Đồng đạo thì tin cậy lẫn nhau Một ngày chẳng non thấy nhau thì dài ghê Hôm nay đường trở về hoan xe đi vạn dặm, Lãn tôi há không tưởng nhớ sao Từ nay tựa nhà trọ Gió sớm trăng đêm buồn bã Sau ba chén trà biết cùng ai nói chuyện thơ Còn như ông trên đường đi Mỗi khi gặp danh thắng Muốn sướng muốn ngâm dễ quên tôi được chăng? Tình khôn xiết kẻ Có thơ để giải lòng Phân huề hà mặc mặc nan ngữ vị tình đa Liễu ngàn khàm kim sắc Hương Sơn chiếu ngọc Nga Tiểu lâu kinh cổ dốc Khách tứ động quan hà Cộng ước đông tiền hậu Tam thu thả nại hà Xin được dịch Chia tay cùng lặng lặng Khó nói bởi tình dài Ngàn liễu màu vàng ánh Non hương bóng nguyệt soi Lầu canh chuông mõ tối Nỗi khách tiễn đưa ai Cùng hẹn đông tiền hậu Ba thu tưởng nhớ hoài Ông nộn liễu đăng khi ngồi tại đó Đòi lấy giấy bút để đáp lại Có lời mở đầu rằng Cổ nhân nói một đêm chuyện trò Còn hơn cả một bụng thơ Hằng tôi đều bái yết phong quang Và ghi tác những lời đạo đức Thật là thường được hòa thơ Thì lấy làm vui mừng lắm Nay xin thuật lời quê mùa để phụng hòa Hương bồi vi nhật hiểu Liễu tặng ký hoài đa Trịnh trọng duy thanh đính Chù trừ vọng tố nga Vãng lai giai lữ khách Thủ sướng chỉ quan hà Tuy hữu trùng phùng ước Kim chiêu thả nại hà Xin được dịch Hương bồi ngày trửa mấy Liễu tặng ý nên dài Trịnh trọng neo thuyền lại Ngẩn ngơ ngó trăng soi Vãng lai đều nỗi khách Sướng hòa cảm lòng ai Gặp lại tuy giao ước Buổi nay bị dịn hoài Ai nấy cầm bài thơ Tặng mình xem đến ba bốn lượt Mối tình vương vấn khôn xiết kẻ Trong lúc cười nói tuy mặt cố giữ vẻ bình thường, nhưng lời nói và dáng vẻ đều khó giấu nổi, thắc mắc buồn giàu. Uống xong vài ba chén trà thì cùng nhau cáo biệt.